Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã khiến cho cô khó chịu Ngay cả bước đi cũng khó khăn Hãnh diện là vì khả năng Ra trận của mình Đồng hoan quay lại nhắc anh một cái Cũng không nói thêm gì Sau khi bước vào phòng ngủ thì khóa trái cửa lại Đặt mông ngã xuống mép rừng Bảo vai căng cứng rốt cuộc cũng có thể tà lòng Cơn thèm ngủ ban đầu đã biến đi đâu mất Chỉ vì một câu tuyên bố Của lâm hắn đường Vì sao anh ta lại nậu bữa sáng cho cô Dụng ý của anh ta là gì Là nghiêm túc sao? Hai chỉ là cao hứng nhất thời. Cô nắm ngón trò suy nghĩ miên man cuối cùng đứng bật dậy, đi tới đi lui ở trong phòng. Vô tình nhìn vào trong gương trông thấy sắc mặt tiểu tụy của mình thì kích động hoàng hốt, cuối cùng là căm phẫn dừng bước. Cô trần mắt nhìn cô gái ở trong gương sau đó quấn mái tóc xài lên bước vào phòng tắm. Ai, thật là phiền phức mà, mà kệ anh ta là được rồi, vì gì cứ phải phập phẩm lo lắng vì anh ta như vậy, thật đúng là vô dụng. Dù sao cô cũng đánh cực, anh ta tuyệt đối sẽ không chịu được trong vài ngày. Vì một người con cái mà dậy sớm nấu bữa sáng sao? Cho dù vợ chồng thì cũng chưa chắc có thể làm được, huống chi có mối quan hệ giữa bọn họ vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Thế nhưng Đồng Hoàn đã đoán sai rồi. Ngoại trừ Chủ Nhật thì tất cả thời gian còn lại. Cho dù là trời nhiều mê, mưa to, bất chợt thì cũng đúng 5 giờ rưỡi sáng mỗi ngày. Lầm hán đường vẫn đến điểm xanh, không có vẻ gì là mệt mỏi hay chán nản. Ngược lại thời gian càng dài, anh lại càng thêm hăng hái, khiến cho đồng hàn phải thức dậy vào lúc 6 giờ rưỡi. Nên ngủ không đủ giấc, bây giờ lại phải trang điểm đậm hơn để che đi về mệt mỏi bởi vì mất ngủ. Thứ duy nhất có thể phục hồi tâm tình của cô là bữa sáng. Ngoài món bánh mì trứng, còn có thể có những món ăn, đến bây giờ vẫn chưa từng lặp lại. Cho dù là kiểu Trung, kiểu Tây hay là kiểu Nhật thì Lâm hán đường cũng có thể làm rất tốt. Rất nhiều chuyện dường như đã bị mị lực hấp dẫn của anh ảnh hưởng. Từ khi bọn họ có quan hệ thân thiết, thì cơ hội chạm mặt trong trường học, từ trước vẫn luôn rất thấp, dần dần lại càng tăng lên. Sau vài lần mỗi khi bọn họ đi lướt qua nhau, thì lâm hắn đường lại móc túi ra vài viên kẹo, lén lén lút lút nhét vào tay cô, khiến người ghét ăn ngọt như cô. Trên bàn làm việc lại xuất hiện một cái lọ thủy tinh, trong đó chứa đầy những viên kẹo đủ màu sắc. Sau giờ tan học, Cứ hai ba ngày anh ta lại chạy đến nhà cô, mặt dây mai dặn, chiếm lấy chiếc tivi và ghế sofa của cô. Buổi tối, thấy cô chỉ ăn salad trái cây, thì lộ ra về mặt xem thường, rồi cưỡi con cừu nhỏ của cô, ồn ồn chạy ra ngoài mua nguyên liệu về nấu, để cám dỗ cô. Ngày nghỉ thì càng không phải nói, bởi vì anh đảm nhận vai trò người mẫu của cô, nên hai người bọn họ ắt sẽ gặp mặt. Thời gian chung đụng với lâm hắn đường càng lâu, cô đã không còn biết phải dùng từ ngữ gì, Để hình dung về mối quan hệ giữa bọn họ nữa Bạn bè ư Bạn hợp tác ư Những điều đáng ăn mừng chính là Bọn họ lau xuống cướp cỏ Cũng không phát sinh ra tình trạng bi thảm, Để dây thần kinh căng cứng của cô dần dần thà lòng Mà đối mặt với mối quan hệ Hai người hỗ trợ lẫn nhau càng lúc càng nhiều Tuy cô đã từng cảm thấy có lỗi Với Tiểu hoa kiêm Thậm chí lúc nhìn thấy anh ta còn có một chút trột tạ Nhưng bởi vì không thể thoát khỏi lâm hán đường Vì tận đáy lòng Cô ra sức tự thôi miên chính mình. Mình với Thiệu Hoa Kiêm không phải là người yêu. Mình có quyền ở bên cạnh người đàn ông khác. Cô muốn bản thân phải quên đi chuyện mình thích Thiệu Hoa Kiêm, cho đến khi thoát khỏi Lâm Hán trường. Nếu không thì tâm trạng lúc nào cũng sẽ rối bời. Làm sao có thể chuyên tâm đối phó với Lâm Hán trường được chứ? Dù sao Thiệu Hoa Kiêm vẫn ở nơi đó, cũng sẽ không chạy đi đâu mất được. Trước mắt quan hệ của anh ấy cùng với Lý Tinh Ngày, thoạt nhìn cũng không có gì tiến triển, không cần phải lo lắng. Làm án đường cũng không đề cập đến chuyện tỏ tình hay chuyện muốn theo đuổi cô nữa, mà cô cũng không hơi đâu chạy đi xác nhận. Nói không chừng, chuyện đó căn bản chỉ là vì anh ta muốn trêu chọc cô mà thôi. Có lẽ thật sự là như thế, dù sao đôi lúc người đàn ông này rất là nhàm chán và ngây thơ. Nói ví như vừa đến đúng giờ, dành remote với cô, khăng khăng muốn xem Pokemon, thậm chí còn học theo thời loại của nhân vật trong phim hoạt hình, hoàn toàn không giống một người đàn ông đã 30 tuổi đồng hoàn vừa nghĩ vừa mở tủ lạnh lấy 6 lon coca rồi sau đó đóng cứng cửa tủ lạnh đi đến khu để đồ ăn vặt lấy hai gói snack potato chip một gói khoai tây chiên xoắn bà bịch, bánh xua kem để vào trong giỏ rồi sau đó đến chỗ xếp hàng để tính tiền lúc đi ngang qua khu bán đồ uống thì chợt dừng lại ngẫm nghĩ một chút lại chỉ tay lấy thêm 6 lon coca không có trong danh sách mua hàng để vào trong giỏ làm ảnh đường không uống rượu dù là rượu nhau cũng không uống anh thích ăn kẹo, thích uống coca, mà coca còn phải là loại nhiều ga, lúc uống còn phải ngậm theo hai viên phô mai. Cô đã từng tò mò nếm thử. Từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện